các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net theo đó vào chiều tối 25 tháng 8 năm 2007 anh Phan Văn Thu sau khi mua nứa về ghé quán nhà Mão để uống nước và thuê đò qua sông thấy anh Thu mang theo nhiều tiền nên Mão đã nảy sinh ý định cướp trong khi đi đò lợi dụng lúc anh Thu không để ý Mão dùng dao bầu đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống nước sau đó mão nhảy xuống sông kéo xác anh thu lên thuyền để lột sạch tài sản gồm điện thoại di động và tiền bạc nhằm che giấu tội ác của mình mão dùng đ ỏ chở anh thu ra một bãi cát gần đó rồi dùng tay không moi cát đào hố để giấu xác nạn nhân dùng búa đập bẹt lưỡi quân dao gây án cho biến dạng rồi đem bán phế liệu mão mang theo chiếc xe máy của nạn nhân đến nhà nguyễn tiến bắc nhờ bán đồng thời kể lại toàn bộ sự việc cho anh rể nghe. Sau đó, Bắc đã bán chiếc xe máy này cho một người Trung Quốc ở Lạng Sơn với giá 1,1 triệu đồng. Vụ việc này cũng được Bắc nói lại với mẹ và em trai của Mão. Cuối năm 2010, Phạm Văn Mão bị tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyên án tử hình về hai tội danh nói trên. Nguyễn Tiến Bắc bị phạt hai năm tù về tội che giấu tội phạm. và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có em ruột của mão là phạm văn thìn cũng bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không t ố giác tội phạm từ màu đầu lọc thuốc lá bí ẩn băng cướp xài bình gió đá sáng 20 tháng 5 năm 2003. thành phố đà nẵng chấn động với một vụ cướp xảy ra tại ban giải tỏa đền bù thành phố. hung thủ sau khi lừa nhân viên bảo vệ uống chai nước ngọt pha thuốc ngủ đã dùng bình gió đá và kiềm cộng lực phá kết sắt, c u ớ m đi 1,5 t ỷ đồng và không để lại bất kỳ dấu vết nào. vụ án chưa được phá thì dạng sáng ngày 16 tháng 7 năm 2005 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần việt á tại đà nẵng đã bị kẻ gian đột nhập sau khi phá cửa, chúng đã khống chế, đánh bảo vệ gãy s xương sườn và phá kết sắt, lấy đi tiền ngoại tệ trị giá gần 6 tỷ đồng. Táo tận là trong quá trình phá kết sắt ngân hàng vào dạng sáng, khói từ bình gió đá bốc lên khiến người dân xung quanh tưởng có cháy, mọi người chạy đến đập cửa báo cho bảo vệ ngân hàng, thì nghe tiếng trả lời từ bên trong, biết rồi, nên yên tâm ra về mà không hề biết đang có một vụ cướp táo tận xảy ra. vào thời điểm đó số tiền tương đương 7,5 tỷ đồng bị cướp là con số khủng khiến người dân bất an và làm đau đầu công an địa phương thậm chí tại cuộc họp hội đồng nhân dân vào cuối năm 2005 đây là đề tài nóng được các đại biểu đưa ra chất vấn về năng lực phá án đối với giám đốc công an thành phố đà nẵng lúc bấy giờ khi các câu chất vấn còn nóng hổi thì dạng sáng ngày mùng 6 tháng 3 năm 2006 một vụ cướp táo tợn với phương thức tương tự tiếp tục xảy ra tại tiệm nữ trang cao cấp Thành Nhàn lớn nhất nhì Đà Nẵng. Sau khi n h é t rẻ và h ă m dọa khống chế chị giúp việc, bọn cướp vơ vét toàn bộ nữ trang gồm kim cương, hột xoàn, đá quý và hơn 10 ký vàng bạch kim của tiệm này. Dù hung thủ đã ma mãnh phá hỏng một camera của tiệm nữ trang, nhưng vẫn còn một camera khác đang hoạt động. n h ư n g hình ảnh thu được không gì khác ngoài một người đàn ông bịt mặt. cả ba vụ là câu hỏi hắc búa đối với điều tra viên bởi các h manh mối l ầ n ra hung thủ gần như không có gì. thời điểm này đại tá nguyễn đình chính vừa được bổ nhiệm làm phó giám đốc công an thành phố đà nẵng vị tư lệnh khối cảnh sát này đã quyết định thành lập chuyên án 115c với niềm tin tội phạm sẽ được đưa ra ánh sáng xác định adn qua đầu lọc t i ế u thuốc về mặt nghiệp vụ đây là vụ án quá khó và phức tạp mà anh em điều tra viên phải trải qua cùng một lúc chúng tôi phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và toàn bộ kinh nghiệm kiến thức nghiệp vụ giả soát từng đối tượng nghi vấn nghiên cứu tất cả chủng loại tội phạm từ tội phạm kinh tế cờ bạc ma túy gái mại dâm để sàng lọc đối tượng có những lúc vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt đại tá chính nhớ lại đã có hơn 300 đối tượng được đưa vào danh sách đen. Ít ai biết được ánh sáng duy nhất để làm cơ sở phá án chỉ dựa trên ba chi tiết nhỏ nhoi và quá mong manh để lại hiện trường. Đó là dấu vân tay thủ phạm in trên kết sắt, một đầu lọc điếu thuốc đơn h ư u ở hiện trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.